Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ánh mắt cô hồn lạnh lẽ không có cảm xúc vẫn nhìn về phía hai thi thể đầy máu chăm chú mà rừ cánh tay thọc sâu vào bên trong cái bụng đã được xét toàn ra của tên hắn từ mà sợ soạn theo bàn tay đó từ từ rút ra kéo theo một quả tim người đầy máu trước miệng nữ từ nhấc lên mỉm cười hài lòng như sắp được thưởng thức cao lương Mỹ vị bất xác ném lá gan còn đang ăn dở đi mà cầm quả tim lên c Không biết là vô tình hay cố ý, lá gan được nữ tử vứt đi lại hướng về phía bạch Hạo mà bay tới, làm cho hắn hốt hoàng lùi nhanh về phía sau. Nhưng mà đôi chân của hắn như dẫm phải một thứ gì đó bày nhảy, mang theo một mùi hôi thối tanh tươi làm cho bạch Hạo loạn troạn, bị mất đi thăng bằng mà triệt chân ngã xuống. Nhưng mà cảm giác tiếp đất này đối với hắn có cái gì đó không đúng, hắn không có cảm giác cái mông của mình đau đớn, Mà thay vào đó là một cảm giác ấm ấm mềm mại đến lạ thường Quần áo của hắn như được một lớp chất dịch ấm áp thấm vào chạm vào da thịt Được bàn tay của Bạch Hảo trống về phía sau đỡ lấy thân người Toàn đứng dậy chạy trốn Nhưng xúc cảm chiếc đầu ngón tay chuyển đến làm cho hắn xanh mặt Đôi bàn tay kia đang trống trong bụng của tên hắn từ còn lại Rõ ràng là hắn đã chết Cũng bị mổ bụng như tên kia Bạch Hạo hốt hoảng nhanh tay thụt lại Vùng người lấy hết can đảm bật dậy hướng về phía lối ra toàn chạy trốn Bỗng nhiên Bạch Hảo đứng im bật lại Phía trước lối ra là nữ tử kia tay vẫn còn cầm qua tim người đang cắn dở Không khí lúc này căng thẳng đến cực độ Bạch Hảo im bặt mọi thứ xung quanh hắn như vậy Bây giờ tiếng động duy nhất là tiếng nhịp tim của hắn đang đập thịnh thịnh Mỗi tiếng đập là tiếng sấm rền vang lên giữa đêm tối hưu hắt Cũng đủ làm cho hắn giật mình Dưới ánh trăng mờ ảo đó Khuôn mặt hốc hát và tiêu tụy hiện ra Mẫu thân người Bạch Hảo kêu lên kinh ngạc Người nữ tử ấy hóa ra lại nhị phu nhân Trên tay còn cầm một quả tim máu Hắn tự lầm bầm Không phải đó là sự thật Không thể nào mẫu thân của hắn lại có thể giết được Hai người kia mà không gây ra một tiếng động Nên nhớ đây là Hai tên sát thù hàng đầu của tây vực Mà hắn mời về Nhị phu nhân mỉm cười từ từ tiến lại Bạch Hạo cũng đứng đó không dám mạnh động, thực sự lúc này hắn không thể tin vào mắt của mình. Nhi phu nhân tiến tới sát hắn, hơi thở lạnh lẽo ập đến kèm theo một giọng nói âm vang gây sợ, mà chiều bàn tay còn nắm quả tim của người ra hướng của Bạch Hạo mà đưa tới. "Hạo nhi, con ăn đi, mẫu thân để dành cho ngươi." Bạch Hạo hốt hoàng không kiềm chế được sợ hãi quỳ xuống, đôi mắt lo lắng nhìn mẫu thân của mình mà van xin, "Mẫu thân, người làm sao vậy?" ta cho ta, ta là nhi tử của mẫu thân đi. Người, người tỉnh lại đi. Hảo nhi, người muốn ăn hay là muốn bị ta ăn? Nửa đêm người đến đây để làm gì? Tiếng nói lạnh lẽo của nhị phu nhân lại văng lên bên tai của Bạch Hảo. Làm cho hắn giật mình lập tức hốt hoàng trả lời. Ta ta chỉ đi dạo mà thôi. Tâm tình không được tốt cho nên muốn đi có chút khuây khỏa. Mẫu thân ta, ta ta đi trước. Rất lời Bạch Hảo cũng chẳng suy nghĩ gì mà chạy nhanh về phía cánh cửa mà chạy thoát. Nhị phụ nhân cũng chẳng đuổi theo Vẫn cầm trái tim vẫn còn thấm máu Lên mồm mạnh nhai và cười khenh khách Bạch Hào trở về phòng của mình Hắn không dám ngủ Mà thắp sáng hết mọi ngọn đèn dầu Vớt toàn bộ quần áo đất thấm máu Sang một bên Mà leo lên chiếc giường lấy chiếc chăn bông cuốn quanh người mà kệ nắng nóng Cứ suy nghĩ về cái cảnh tượng lúc nãy Vẫn làm cho hắn như là môi hết tim gan ra ngoài Mà sợ hãi Bạch Hào hắn không dám chớp mắt Định thức trắng đêm nay Nhưng những tiếng lộp cộp nặng nề lại vang lên Tiếng bước chân từ từ tiến lại bên tai của Bạch Hảo Hắn giật thoát mình lên Giống như là bị kim châm Lắc đầu lia lia Hy vọng tiếng bước chân này không phải là của nhị phu nhân Tiếng bước chân vẫn tiếp tục vọng lại Ngày càng gần nghe rõ hơn Cuối cùng nó dừng lại Ở trước cửa phòng của Bạch Hảo Tiếng thèn cửa kêu lên từ từ được đẩy ra Ngọn gió từ bên ngoài lạnh lẽo thổi vào Làm tắt rộp cái đèn dầu Bạch Hào hét đầu ra khỏi tấm chăn Điếc lại một lần nữa Làm cho hắn chích đứng Là bóng người của một nữ tử Hắn co dúng người lại trong chiếc chăn mà hết vọng ra Đừng tới đây Mậu thân tha cho ta Bật sáng từ trong lớp chăn dày cộm Trên làn da ấm ấm của hắn Không biết lúc nào có một cảm giác lạnh thoát Cánh tay của hắn bị nắm chặt Bạch Hào dùng hết lực để hất ra Nhưng nó cứng cắp quá khỏe Hắn ngạc nhiên rất nhanh hất tấm chăn ra hỏng chạy trốn nhưng lúc này nhìn kỹ lại thì bệnh hạo ngồi sụp xuống thở vào nhẹ nhõm câu mày mà trách móc tú Tútha ta xa mẹ kiếp làm cho lão từ rất mình nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện